và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm đấy, mọi người chơi vui vẻ rồi cùng nhau trở về nhà. Thì Tiên ngại hành động lúc sáng với chúng nên về tới nhà là ngồi nói chuyện với bà nội. Lát sau ông Bình lên tiếng Giờ cả nhà qua nhà khôi nha Ba mẹ qua luôn Bên đó đang làm đồ ăn Nên cả nhà khỏi nấu cơm nhé Cả nhà bước xe xe quang linh trở đến Bước vào ngôi nhà ông Bình thốt lên Sau này xây lại ngôi nhà đi Bao nhiêu năm vẫn ngôi nhà cấp 4 thế này Sau thằng Luân lấy vợ nữa thì sao Để anh gửi tiền cho mà xây Ông Khôi cười Thôi anh Nhà có hai ba con thế này cũng được mà, không sao đâu. Nhà chỉ có hai anh em thì giúp đỡ lẫn nhau. Anh thế này mà để em trai như thế thì sao được, người ngoài đánh giá. Yên tâm đi, anh giúp sau này thằng Luân làm nuôi em cũng được, chứ khi xưa ai lo tiền cho anh đi học, nghe anh đi. Ông Khôi thấy vậy thì gật đầu. Nếu anh giúp thì tốt quá, cảm ơn anh. Anh em đùm bọc lẫn nhau, mẹ thấy vậy cũng yên lòng nhắm mắt. Bà Hương nghe mẹ chồng nói vậy thì nói Mẹ cứ nói vậy Mẹ sống lâu lắm yên tâm có chát bế Ôi ngày đó lâu lắm Đợi ấm cháu thì bà gần đất xa trời rồi Lúc đó hãng tính Ông Khôi đứng lên Cả nhà ngồi đây chờ tí Em xuống với thằng Luân Làm đồ sắp xong rồi đây Cô nãy giờ ngồi nghe mọi người nói chuyện Nên không biết làm gì Giờ nghe ba của Luân nói thế cô đứng lên Để cháu xuống phụ Luân nhé, bác cứ ngồi đây đi. Cô đứng dậy đi ra sau thấy Luân đang ngồi làm cá. Nấu món gì đó Luân. Cá hấp cuốn bánh tráng, ngon lắm đó nha. Vậy hả, ngon nhỉ? Cần tin phụ gì không? Thôi, lên kia ngồi dùm đi. Không anh Linh lại khó chịu để chị dâu làm. Ai khó chịu hả? Cô với Luân quay lại thấy chú đứng thẳng sau khoanh tay. Cô lên tiếng. Sao chú kỳ ghê Cứ thích nói vậy không mà Chú không khó chịu thì ai khó chịu nhỉ Chú không giúp thì chú lên trên ngồi đi Để em với Luân làm Già rồi khó tính ế vợ là đúng Luân nghe thế hỏi Ủa ế gì vậy tiên Chẳng phải tiên là vợ sắp cưới hay sao Mà kêu anh Linh ế Biết nói lỡ lời nên cô vội nói Tiên đùa đấy Hai người nói chuyện vui nhỉ Lúc anh lúc chú làm Luân chóng mặt theo hai người đấy Thôi dọn chén bát lên đi. Luân chuẩn bị xong rồi lên ăn thôi à? Cô đi tới bưng chén bát lên. Không thèm để ý tới chú nữa. Mấy ngày nay về quê chú cứ khó chịu kiếm cớ gây sự với cô. Đi đâu chú cũng ở bên cạnh. Làm cô không thoải mái chút nào. Cô ngang qua chú liếc xéo xong rồi bước lên trên. Dọn mâm xong xuôi thì cả nhà cùng ăn tối. Cô cũng hơi ngại bên này. Nên ngồi nghe mọi người nói chuyện. Kể những chuyện lúc xưa Làm cô hóng theo thì chú nói Em lo ăn đi Em đang ăn mà Chuyện người lớn em nghe làm gì Ăn đi rồi về ngủ Sáng mai tôi đưa em về trước Mai về sớm hả chú Sao không ở lại thêm vài hôm Mà em chưa đi làm hay chú về trước đi Bữa em lên cùng hai bác Không được Để ba mẹ ở đây Tôi đưa em về trước Không em cứ đến làm sớm hơn dự định Vì công ty của tôi không cần phải chờ Bà Hương nghe thế bảo Thủy Tiên Cháu cứ lên cùng với Quang Linh đi Hai bác thích khi nào lên thì lên Chứ lên đấy cũng không biết làm gì Ở đây có người lại đứng ngồi không yên đâu Đi về đi nhé Cô nghe bác Hương nói vậy Đành gật đầu đồng ý Có chú là mất vui Mà cô mặc kệ món cá này ngon quá Cô phải ăn mới được Cứ thế cả nhà ăn uống nói chuyện vui vẻ Còn cô ra sau rửa chén nhưng Luân không cho cô, đành đi lên nhà trên. Cô thấy mọi người nói chuyện nên cô không biết làm gì. Cô lùi thủi ra phía trước có cái xích đu bằng gỗ, ngồi xuống đung đưa thì có bàn tay đẩy nhẹ, làm cô giật mình, nhìn ra phía sau lại chú. Chú ra đây làm gì? Sao không ở trong kia mà ra đây ngồi? Em thích ngồi một mình lắm sao? Dạ có sao đâu, ở đây ban đêm đẹp nhỉ, không ồn ào như ở thành phố. Làm em nhớ lại khi ở nhà bác khoa, ước gì bác còn sống để bây giờ em không bơ vơ một mình. Có tôi đây, làm sao em bơ vơ một mình được? Bởi vì tôi... Hai người vào trong ăn trái cây đi. Quang Linh định nói gì đó, thì Luân làm gián đoạn nên cô cũng đứng lên. Vào trong đi chú. Quang Linh nhìn Luân mà tức giận, vì cậu ta mà làm anh bỏ lỡ mấy lần. Anh tức tối đi theo sau, vừa vào ánh mắt sắc bén nhìn Luân. Luân đang ăn mà cảm giác ai đó nhìn mình Làm Luân rộn sống lưng Đột nhiên nhìn về phía Quang Linh Thấy anh ta đang nhìn mình nên Luân hỏi Làm gì anh nhìn em dữ vậy anh Linh Quang Linh không trả lời Luân Quay qua sang ba mẹ Ba mẹ nói chuyện xong chưa Hôm sau qua nói chuyện con đưa Thủy Tiên về ngủ sớm Mai còn đi về thành phố nữa Vợ chồng bà Hương cũng đứng lên rồi cùng nhau trở về nhà Vừa bước vào nhà thì bà Hương nói Con làm gì mà cái mặt khó chịu vậy Quang Linh? Ai làm gì con hả? Không ai cả, thôi con vào ngủ đây. Quang Linh đi thẳng vào trong, làm cả nhà ngó theo không hiểu chuyện gì. Bà Hương quay sang Thủy Tiên hỏi Chuyện gì vậy Thủy Tiên? Cháu không biết ạ, lúc nãy vẫn nói chuyện bình thường mà tự dưng chú lại thế á. Mấy ngày nay chú kỳ lạ lắm, cứ hỏi tí là khó chịu vậy à? Vậy hả? Tính cách khó chịu Chắc có tuổi nên thế đấy Thôi vào trong thay đồ rồi ngủ Mai đi sớm nhé Cô gật đầu Dạ cháu biết rồi ạ Cô chào cả nhà rồi bước vào Nhưng mà bây giờ cô ngủ ở đâu đây? Vừa tới phòng chú đang ở trong Cô bước vào phòng của mẹ chú Vừa bước vào thì chú gọi Em qua đây mà ngủ Tôi ra ngoài Thì chú cứ ngủ trong đó đi Em ngủ với bác Hương vậy nhé Cô không để chú nói nữa Mà đi thẳng vào bên trong đóng cửa lại Quang Linh thấy vậy cũng bất lực nhìn theo Anh quay người bước vào trong Sáng hôm sau Đủ đồ hết chưa mấy đứa Nghe tiếng bác Hương hỏi Thì cô trả lời Đủ rồi bác Đồ cũng không nhiều nên nhanh lắm bác à Ừ xem thiếu gì mang theo Đi đột ngột chưa mua gì đem lên hết Quang Linh nghe thế nói Lên đó mua cũng được mà mẹ Mua làm gì mất công Nói như con mà cũng nói Thôi đi lên cho mát trời Để lúc nào ba mẹ lên mua cũng được Quang Linh cùng với Thủy Tiên Chào mọi người Rồi bước lên xe Thì Luân vừa đi vào Thấy Luân đến gõ cửa Cô mở ra hỏi Chuyện gì thế Luân Luân cầm túi nho dơ lên Quà của Ngọc Lan đấy Cầm lên đó mà ăn Nho sạch không thuốc yên tâm hơn Tiên cảm ơn nhé Không có gì, bữa sau Luân đem đặc sản giấy này lên cho nhé Đi nhanh quá, không chuẩn bị gì được Quang Linh lên tiếng Nói xong chưa, nhanh còn đi Luân nghe thầy nói Anh đi mạnh khỏe, vài hôm nữa em lên xin việc nhé Đừng khó chịu với em nữa nha, đi đường cẩn thận Chưa để Luân nói xong thì Quang Linh đã lái đi Để Luân đứng ngơ ngác Bà Hương thấy vậy cười Cứ sát Thủy Tiên, lấy đâu thằng Quang Linh nó thế Luân cười khả khả Anh Linh cứ nghĩ vớ vẩn Cháu coi tiên như chị dâu chứ có gì đâu Sát tuổi nhau nên dễ nói chuyện Do anh Linh khó tính đấy chứ Mà hai bác có cần đi đâu không Cháu đưa đi Nay bác ở nhà với ông bà Về nói ba đi xem ngày rồi làm nhà Tiền bác có để bác chuyển cho mà xây Giờ lớn rồi Làm cái nhà cho tử tế mà ở Sau này còn lấy vợ nữa nghe không Luân mỉm cười Cháu cảm ơn hai bác lắm, chuyện đó ba cháu tính, chứ dùng tiền của hai bác ngại lắm. Để cháu lên thành phố làm, anh Linh trả lương, rồi về góp với ba cũng được mà. Đợi khi nào mới có nhà, nghe bác đi. Dạ, thôi cháu về đây, có gì gọi cháu qua nhé. Ừ, Luân cứ thế rồi lái xe máy chạy về nhà. Đi được một đoạn thì cô nói, Chú rừng mũi đồ làm quà được không ạ, em mua cho Thanh Châu. Quang Linh nhìn chậu phía trước anh tấp vào bên. Chờ tôi đưa em vào mua. Dạ. Cô bước xuống xe cùng với chú đi vào. Cô lựa ít đặc sản ở đây rồi bước ra thế quán ăn thì cô nói. Ăn tiếp không chú? Nãy em ăn chưa no. Sao lúc nãy không ăn cho nhiều? Giờ ăn nữa lên xe mệt lắm không? Mà chưa uống thuốc phải không? Dạ em quên, tí dừng xem mua được mà chú. Thôi vào ăn đi, tôi không ăn đâu. Cô vui vẻ đến hàng ăn. Nhìn những món ăn ở đây thật ngon Cứ thế cô ăn no rồi tính tiền Quay sang không thấy chú đâu Nhìn phía xa thấy chú đi tới trên tay cầm túi gì đấy Chú vừa đi đến cô hỏi Chú đi đâu vậy? Thuốc xay xe đây em uống đi Vậy là chú đi mua thuốc cho cô Cô cầm lấy rồi trả lời Cảm ơn chú Uống nhanh đi còn đi nữa Dạ Cô uống vào rồi bước đi theo chú ra ngoài xe Ngồi trên một lát thì ngấm thuốc cô nhắm mắt ngủ. Quang Linh nhìn thấy Thủy Tiên ngủ thì anh mở nhạc nhỏ lại cho Thủy Tiên dễ ngủ hơn. Anh sợ Thủy Tiên mệt nên không lái xe nhanh nữa mà đi bình thường. Lúc ngủ thì trông hiền đến thế. Thật ra công việc không nhiều nhưng anh không muốn luân ở gần Thủy Tiên. Anh cảm thấy lo sợ khi anh và cô chưa có gì. Nghĩ lại mấy lần anh thổ lộ tình cảm đều có người chen vào làm anh tức tối. Anh quyết định cuối tuần này cũng là sinh nhật anh Anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình Mấy tiếng sau cũng tới nhà Anh cất tiếng gọi Tới nhà rồi dậy đi Thủy Tiên Cô đang ngủ thì nghe tiếng gọi của chú Cô mở mắt ra nhìn xung quanh đã tới nhà Đến rồi à chú sao nhanh thế Em ngủ như thế thì biết tới hay không Xuống xe đi rồi vào nhà nghỉ ngơi đi Để em xách đồ vô Để tôi xách cho Chứ nhìn em bây giờ thế sách cái gì? Cô thấy vậy thì không nói gì Chú muốn thì để chú sách Cô đi xuống xe vừa đến cổng Thì thấy cô gái đang đứng Khi quay lại thì thấy không ai khác Chính là chị Linda Cô thấy vậy nhưng không nói gì Đi thẳng tới nhà chị ta hỏi Quang Linh đâu rồi? Sao chị lại hỏi tôi? Nghe nói hai người về quê Tôi đến đây muốn gặp Quang Linh Cô định trả lời thì thấy chú ở phía sau lên tiếng Cô đến đây làm gì? Tại sao anh lại chặn số điện thoại của em? Em muốn gặp anh mà. Cô nghe thế hơi khó chịu. Nhanh chóng mở cổng bước vào bên trong. Thấy cô Lộc đang lau nhà, cô bước vào gọi. Cô Lộc ơi, cháu về rồi đây. Cô Lộc ngước lên mừng rỡ. Cháu về rồi sao? Cứ tưởng vài bữa nữa mới về chứ. Mà ông bà Hương đâu? Dạ hai bác đó chơi vài bữa mới lên ạ. Vậy hả? Mà cháu vào có thấy cô gái nào đứng ngoài đó không? Ngày nào cô ta cũng tới đây hỏi Quang Linh hết. Cô đã bảo về quê mà ngày nào cũng tới đứng ở ngoài, cô chịu thua luôn. Dạ thấy ạ, chú đang ở ngoài đó, mà cháu vào phòng nghỉ tí nhé. Ừ, cháu vào đi, mới đi mấy ngày mà một mình cô buồn quá. Giờ cháu về rồi đây. Ừ, thôi vào trong nghỉ ngơi đi nhé. Dạ. Cô bước vào mà cứ thấy trong lòng đang nóng như lửa đốt Vì chú đang ở ngoài với cô gái khác Cô hậm hực cất đồ rồi thay quần áo xong xuôi cô đi ra ngoài Vẫn chưa thấy chú vào làm cô sốt ruột hơn Cô nhìn thấy rõ rác ở nhà bếp Cô vội cầm lấy bước ra ngoài Mở cổng ra thấy hai người vẫn đứng nói chuyện Nhưng nhìn chị ta đang cầu xin chú quay lại Nhưng khuôn mặt chú vẫn lạnh Cô nhớ lại lúc nãy chị ta nói chuyện kiểu thế ghét Cô giả vờ ngang qua vấp té Thì bất ngờ nghe chị ta hét lên Á á hôi quá Cô thì được chú ôm trọn vào lòng Cô vội đẩy ra làm vẻ tội nghiệp Ôi em xin lỗi Tại cục đá dưới chân Em không thấy chị có sao không Mắt cô bị mù Không thấy tôi đứng đây hả Cô dám đổ giáp vào người tôi sao Cô nghe thế lắc đầu Dạ không mà Em vấp té chị em có dám làm gì chị đâu Mà chị lo về đi hôi lắm Mấy cái xác này để mấy ngày rồi đó chị Không tí bốc mùi đấy Mà đồ em thì chắc không vừa chị rồi Thôi chị về nhà thay nha Linda tức giận đỏ mặt nhìn về phía Quang Linh Anh thấy gì chưa Con giúp việc dám làm vậy Quang Linh ngay thế tỏ thái độ khó chịu nói Ai nói cuối là giúp việc Cô anh nói cẩn thận vào Từ nay về sau đừng đến đây nữa Đừng làm phiền tôi Lần này nữa thôi đừng để tôi gặp lại Chuyện gì cũng có giới hạn của nó Giờ thì đi khuất mắt cho tôi Không tôi báo công an đấy Ở đây không bên đó Mà cô muốn làm gì thì làm Quang Linh không nói gì nữa Mà kéo Thủy Tiên đi vào Mà cô ta gào thét ở bên ngoài Vừa bước vào trong Cô đi thẳng vào trong Thì chú gọi lại Đứng lại đấy Kêu em đứng lại làm gì nhỉ Hay sót chị ấy Vậy lúc nãy em cố ý hay sao Cô không chối mà thừa nhận Đúng em cố ý đấy Cố ý để mình té hả Nếu tôi không đỡ lấy được thì sao Thì đo đất tí thôi mà Chứ tưởng chú xót chị ta Ai sót Nhưng đừng làm thế bẩn tay em Ớ chú lo quá Tưởng hai người quay lại rồi Chứ sao lại nói với chị ấy như thế Chị ấy đau lòng thì sao Vậy em đau lòng không? Cô nghe thế thì ấp ứng trả lời Chú nói gì thế? Em đau lòng gì đâu? Thôi em đi tắm đây, hôi quá Cô nói xong chạy một mạch vào trong phòng để lại Quang Linh đứng nhìn theo Anh mỉm cười hành động của Thủy Tiên lúc nãy Không nghĩ cô trẻ con mà cầm thùng rác giả vờ té vào người Linh Đa Anh lắc đầu rồi cũng trở vào phòng Ngày hôm sau anh trở lại công việc của mình Vừa bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm Thì thấy Thủy Tiên cũng chuẩn bị đi đâu đó Anh liền hỏi Em đi đâu mà sớm vậy Em đi qua Thanh Châu Để tôi đưa em đi Dạ thôi em tự đi xe cũng được Mà từ mai hãy đến công ty luôn nhé Không cần chờ đâu Vậy hả chú Vậy mai em đến Nhưng mà em làm bên bộ phận nào ạ Đến đó rồi biết Đi xe cẩn thận đấy Mà ăn gì chưa mà đi Em đến ăn cùng Thanh Châu luôn ạ Vậy có cậu Long không? Dạ có chứ Vậy để tôi đưa đi, sáng nay tôi rảnh Cô ngơ ngác nhìn chú Thay đổi liên tục làm cô khó hiểu Cô vội tử chối Chú đi làm đi, em đi với bạn em à Em còn mua đồ để đi làm nữa Quang Linh nhất quyết nói Tôi đưa em đi, ra xe đi Không cho cô nói thêm gì chú đã đi Làm cô đi theo sau Bây giờ muốn kiểm soát cô đến thế mà. Trèo lên xe, mặt cô không có chút vui. Vừa tới phòng trọ của Thanh Châu, cô bước xuống đi thẳng vào trong. Mày tới rồi hả Thủy Tiên? Ừ, qua của mày đây. Mà sao cái mặt khó chịu thế kia? Ngồi đó tao thay đồ rồi đi ăn sáng. Lòng sắp qua rồi. Còn chú ở ngoài kia nữa kìa. Thanh Châu há hốc mồm nói. Hả? Sao chú lại đến đây? Mày kêu chú trở đi à? Chú đòi theo chứ tao làm gì đòi. Thanh Châu mỉm cười hỏi Hai chú có biết Long đi cùng nên chú đi theo. Chú hỏi đi với Long không? Tao kêu có rồi chú đòi đi theo. Thanh Châu nghe vậy vỗ tay búp vào đùi rồi nói Chú ghen nên chú đi theo. Thế chú chưa tỏ tình mày à? Tỏ tình gì chú không thích tao đâu. Chú toàn bắt bẻ tao. Toàn bắt tao làm theo ý chú không à? Chú yêu mày nên mới thế đấy. Nếu chú không nói thì mày tiến tới đi Như thế chú ghét tao thì sao Ghét mà nuôi mày tới tận giờ còn giúp mày công việc nữa Chú kêu tao mai đi làm Vậy mày cũng đi cùng tao rồi đó Thanh Châu nghe vậy cười tươi Vậy hả? Thôi chờ tao thay đồ ra đi luôn này Có chú cũng được mà Thanh Châu đi thẳng vào trong thay đổi thật nhanh Rồi đi ra đúng lúc Long đi vào Cô thấy Long thì cũng thấy chú đi phía sau Mà nhìn mặt chú hầm hầm nhìn Long, làm cô bật cười nhưng phải quay qua chỗ khác. Rồi cô quay sang hỏi Long. Tới rồi à? Ừ, nay Long được nghỉ. Nghe Thanh Châu nói tiên về qua đây, nên Long qua đây luôn nè. Thế về quê chơi vui không? Vui lắm, lần đầu tiên tiên tới biển mà. Vậy hôm nào Long dẫn đi vũng tàu chơi? Ai cho cậu đưa Thủy Tiên đi? Cô với Long quay qua Quang Linh thì cô nói. Sao lại không được ạ? Chúng em là bạn mà Không đi đâu hết Đi làm bận lắm đấy Cô sĩ mặt xuống Dạ em biết rồi Thanh Châu đi ra nên cuộc nói chuyện gián đoạn Rồi cùng nhau đi ra ngoài Cô đi với chú cùng với Thanh Châu Còn Long đi xe máy phía sau Lát sau ghé quán ăn sáng Bước vào trong chọn bàn ngồi Nhân viên bê những tô phở nghi ngút ra Cô định pha gia vị Nhưng chú đã dành lấy nêm nếm cho cô Lòng cô ngại với mọi người, cô liền nói Em làm được mà Sẵn tiện tôi làm luôn, ăn đi Thanh Châu nói Chú Triều Thủy Tiên thật đấy Ai lấy chú thì sướng biết mấy Mày lo ăn đi, ngồi đó mà sàn Long thì không nói tiếng nào Khi thấy Thủy Tiên được Quang Linh chăm sóc như thế Làm cậu ta thấy có chút buồn Từ khi còn đi học, Long đã thích Thủy Tiên rồi Đến khi học đại học Nhiều lần cậu muốn thổ lộ tình cảm Nhưng cậu sợ Thủy Tiên sẽ từ chối Thì vừa mất tình yêu Mà tình bạn cũng chẳng còn Nên cậu chôn giấu tới bây giờ Nhìn ánh mắt Thủy Tiên nhìn chú ấy Cũng có sự khác biệt khi nhìn cậu Hay là cậu không còn cơ hội nữa Mải nghĩ thì Thanh Châu gọi Ăn đi Long Suy nghĩ gì thế Long cười Long đang ăn đây Ăn xong đi đâu nữa không Vậy có chú Linh ở đây rồi Chắc Long về trước nhé Thanh Châu nghe vậy có chút buồn Đi cùng bọn mình đến mua đồ không được sao Đi đi Long Lâu mới được đi mua đồ mà Long ngay thế đên đành gật đầu đồng ý Nên Thanh Châu cười rất tươi Ăn xong thì Quang Linh dành trả tiền Rồi cùng nhau tới shop đồ Bước vào cô cùng với Thanh Châu đứng lựa Nhưng cô mặc rất đơn giản đang lựa thì chú đi tới Mấy bộ này hợp với em đấy Lấy đi Cô nhìn mấy bộ váy chú đưa thật lòng là đúng gu của cô. Cô cầm lấy. Cảm ơn chú. Thanh Châu thấy vậy nói nhỏ vào tai Thủy Tiên. Được chú chọn đồ thích rồi nhé. Trước sau gì chú cũng là của mày thôi. giảm quá đấy. Thôi đi mua rồi về. Tự nhiên đi theo làm tao không mấy tự nhiên gì hết. Người ta quan tâm thế mà nói. Xong rồi đây. Cô cầm đồ tới thanh toán thì chú cũng giành trả. Nhưng cũng bình thường vì chú lo cho cô từ xưa giờ. Chú không cho cô đi làm thêm nên cũng không có tiền riêng. Cần gì chú mua hết cho cô. Nên giờ chú thanh toán không có xa lạ với cô. Xong xuôi đi ra ngoài thì thanh châu lên tiếng. Thủy Tiên về với chú Linh nha. Tao về với Long đây. Cô định gọi châu đến nhà chơi. Nhưng châu đã leo lên xe Long. Nên cô đi chỉ thở dài rồi trèo lên xe chú. Lên xe chú không nói gì nên cô cũng im lặng Vừa tới nhà cô xách đồ xuống thì chú nói Nói cô Lộc, tối khỏi nấu cơm cho tôi nhé Tối tôi có việc, giờ em vào nhà đi, tôi tới công ty Chú bận thế mà nói không có việc, làm cháu lỡ mất đi chơi Cô lẩm bẩm rồi đi thẳng vào bên trong Ngày hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị đồ đạc sẵn hết Cô nấu đồ ăn sáng xong xuôi đợi chú ra Nhưng nhớ lúc tối chú đi về khuya chắc chưa dậy Nên cô ăn trước cùng với cô Lộc Còn để phần chú Ăn xong cô chuẩn bị đi thì chú gọi lại Để tôi đưa em tới công ty Cô tử chối Em đã nói rồi mà Em đến công ty chú coi như không quen biết em nhé Em không muốn mọi người bàn tán vì được chú chống lưng đâu Em đi đây Thủy Tiên mặc kệ chú nói gì vẫn đi một mình dắt chiếc xe máy ra rồi cô lái đi tới công ty. Vừa tới thì thấy Thanh Châu đứng ở bãi giữ xe, cô đi tới. Mày cũng đến sớm thế nhỉ, hồi hộp hơn cả tao. Đi làm hồi hộp hơn thực tập mà. Thôi, vào trong đi. Mà chú không đi cùng mày à? Nói trở tao, nhưng tao không muốn ai biết tao với chú chung nhà. Mày giữ kín cho tao đấy. Tao biết rồi. Cô cùng với Thanh Châu bước vào sảnh, thì gặp chị gái lúc trước. Chúng tôi nộp hồ sơ xin việc Cô liền hỏi Chị ơi bọn em đến nhận việc ạ Hai em tới rồi à Vào đây chị giới thiệu công việc Dạ Cô cùng Thanh Châu đi theo Thì chị gái đấy nói Thanh Châu làm bên phòng khác Còn lại cô thấy chị dẫn đi lên trên chỗ bàn còn trống Cô hỏi Em làm ở đây ạ Ừ Cô ngó sang bên thấy cửa phòng của giám đốc Cô liền nghĩ Vậy là làm gần chỗ chú hay sao Cô định nói thì thấy chú bước vào. Cô cúi mặt xuống dọn dẹp chỗ bàn coi như không thấy chú. Vừa ngước lên thấy chú lướt qua nên cô cứ thế thở vào. Nhưng bây giờ làm ở đây thì việc đối mặt với nhau không lạ gì. Nhưng cô cảm giác thấy ngại ngùng làm sao. Lúc sau thấy thư ký của chú đưa ra một xấp giấy tờ. Vì anh thư ký nhiều lần tới nhà nên biết cô mỉm cười. Dạ chào anh. Giấy tờ này em xem đi, có gì rồi nói anh nhé. Mà sao lúc nãy lơ xếp vậy? Cô ngó nghiêng xung quanh rồi nói. Ở công ty anh coi em như là nhân viên thôi. Đừng nói với ai em ở nhà giám đốc nha. Sao vậy? Họ biết có sao đâu. Không được ạ. Em ngại mấy việc này lắm. Anh giữ kín giúp em nha. Ừ. Đột nhiên điện thoại bàn gieo lên. Cô bắt máy nghe. Vào phòng tôi. Cô nhìn vào trong thì anh Tiến Đạt nói. Em vào trong đi. Anh sẽ giúp em quen việc rồi giúp cho sếp. Tuần nữa anh nghỉ việc rồi. Cô nghe vậy hỏi. Sao vậy? Anh không muốn làm à? Không phải. Anh từ chức để về quê. Thôi, em vào đi sếp chờ. Dạ. Cô bước vào gõ cửa rồi bước vào bên trong, đi tới bàn chú. Chú gọi em có việc gì vậy ạ? Những giấy tờ vừa rồi tiến đạt đưa cho em. Em xem đi, có gì nói cậu ấy chỉ bảo. Từ bây giờ... Em là thư ký của tôi Cô bất ngờ khi nghe chú nói Em mới vào chưa có kinh nghiệm nhiều Tại sao em lại làm thư ký của chú Tôi giao việc gì thì em cứ làm đừng hỏi Chú gọi em vào chỉ vậy thôi sao chị em muốn tôi làm gì Cô nghe thế thì quay người bước ra ngoài Thì gặp người con gái lúc trước đụng xe Cô giả vờ như không quen Cứ thế lướt qua chị ta Nhưng chị ta không để yên mà gọi trái đất tròn nhỉ, tưởng ai mới đến làm thì ra là cô à. Cô giả vờ như không quen biết. Chào chị, tôi với chị quen nhau sao ạ? Chị ta giả lả cười. Cô cũng mau quên quá nhỉ, đụng xe tôi mới đây thôi mà. À, thì ra là chị à. Tại bữa đó nhìn chị khác hơn bây giờ nên em không nhớ thôi ạ. Vậy em làm việc đây nhé. Em mới tới em không nói nhiều được, hẹn chị hôm sau tiếp chị nha. Cô cô Mặc kệ chị ta đang tức giận Mà bước đi đến bàn làm việc Dù mới tới cô không muốn gây phiền phức với ai Nhưng không biết chị ta làm gì Mà thấy hống hoách như vậy Cô không suy nghĩ nữa Mà bắt đầu làm việc Mới ngày đầu tiên cô còn hơi bỡ ngỡ Nhưng được anh đàn giúp đỡ Nên mọi việc cũng thuận lợi Cứ thế đến giờ trưa Cô nhắn tin cho Thanh Châu Rồi đứng lên rời đi Đúng lúc cũng thấy chú bước ra Cô gật đầu trào rồi bước đi thật nhanh Vừa xuống tới căng tin thấy Thanh Châu đang đứng chở cô Làm bên đó thế nào? Thanh Châu cười Ổn, gặp toàn người tốt bụng nên cũng giúp đỡ tao nhiều Mày làm chỗ nào đấy? Gần phòng chúng sẽ làm thư ký Hả? Mày làm thư ký? Nhỏ cái miệng dùng tao Đến ăn đi, tao đói quá Dễ gì chú cho mày làm cực khổ Đi tới bàn ăn kia đi Cô cùng với Thanh Châu Đến lấy thức ăn rồi chọn bàn ngồi Lúc này ngó ra Cũng thấy chú bước xuống Thấy chú tiến lại chỗ cô Thầm nghĩ đã nói coi không quen Mà chú lại tới đây Nhưng cô đã nhầm chú ngồi bên cạnh Cô cứ tưởng giám đốc được bê thức ăn lên Còn chú xuống đây ăn cùng nhân viên Cô giả vờ không quen Cúi xuống ăn Thì nghe giọng ống ẻo bên cạnh Xếp xuống ăn cơm mà Em ngồi bên được chứ Cô nhìn sang thấy chị ta đang đứng trước chú cầm đĩa cơm Mà giọng nói thì điệu đà không như lúc sáng nói chuyện Cô giả vờ hoa khụ khụ Thanh Châu liền hỏi Mày bệnh hả tiên? Không, tại tao mắc nghẹn tí Vừa nói xong thì ly nước bên cạnh bàn Cô quay sang, thấy chú đưa Nhưng cô cười giả vờ Cảm ơn sếp Thấy chú không trả lời nữa thì cô tiếp tục ăn. Nhưng chưa kịp ăn thì chị ta nói. Em gái này mới vào đây làm à? Xinh gái thế. Được làm thư ký của sếp luôn nhỉ? Chứ chị ước được làm như em đấy. Cô nghe giọng giả tạo thì trả lời. Vậy em nhường chị nhé. Ôi, chị đâu dám chị làm kế toán. Sao làm thư ký cho sếp được? Nhìn em trẻ đẹp thế kia thì làm sao chị dành công việc của em? Cô không muốn tiếp tục trả lời chị ta nên nói. Chị ăn trưa đi, em còn ăn để lên làm việc nữa, vậy nhé." Cô không thèm để ý nữa mà ăn thật nhanh, chứ không muốn ngồi đây thấy mặt đáng ghét của chị ta đang óng ẻo với chú. Cô liếc qua nhìn thấy chú mãi ăn không để ý những lời chị ta nói. Thì ra chị ta làm kế toán nên mới tỏ thái độ như vậy. Ăn xong, cô cùng Thanh Châu đứng lên đi khỏi căng tin. "Mày biết chị ta hay sao? Mà tao thấy mày khó chịu với chị ta vậy tiên?" Cô thở dài rồi kể Hôm trước tao với mẹ chú đi mua đồ Đụng xe chị ta Mà chị ta làm buồn lưu ở ngoài đường á Trường hợp sao bây giờ Lại gặp ở công ty Lúc sáng còn đánh đá với tao Giờ trước mặt chú lại ống ẻo Thanh Châu nói Vậy mày có đối thủ rồi đấy Đối thủ gì Tao với chú chưa có gì hết mà Thôi vào làm đi Cô bước lên bàn làm việc Giờ chưa tới giờ nên cô cầm điện thoại Thì thấy Long nhắn tin Cô cầm nhắn lại Chuyện gì vậy Long Hẹn gặp tiên có việc gì đấy Thì Long có thứ này muốn đưa cho tiên Chúng ta là bạn không thể gặp nhau sao Ừ vậy chiều đi làm về Tiên đến gặp Long nhé Ok hẹn ở quán cũ nhé Chỉ mình tiên thôi đấy Cô thấy thế hơi khó hiểu Không biết Long muốn gặp cô làm gì Cô không nghĩ tới nữa Mà cầm lấy những giấy tờ xem lại Thì thấy chú đi lên Cô không quan tâm Vì lúc nãy thấy chú ngồi cùng với chị ta Làm cô thấy khó chịu vô cùng Nhưng đây là công ty Cô không thể nói gì Có gì thì gọi hỏi tôi Ăn uống lần sau cẩn thận vào Dạ em biết rồi Lúc sáng chú đã nói rồi mà Có gì anh Tiến Đạt đã giúp em Ừ thôi làm đi Dạ mà chú tối em về muộn nhé Em đi có việc Đi đâu Em đi có chút việc riêng Như thế cũng phải báo cáo chú sao Thôi em làm đây Thế chú bước vào phòng cô chăm chú làm việc Đến giờ tan ca cô nhắn cho Thanh Châu về trước Rồi cô chuẩn bị đi tới điểm hẹn của Long Vừa tới nơi thấy Long đã ngồi chờ ở đấy Cô kéo ghế ngồi xuống Chuyện gì đây Long? Hôm nay tự nhiên hẹn Tiên ra ngoài này vậy Tiên uống gì gọi đi Cho Tiên ly nước cam Gọi nhân viên rồi cô quay sang hỏi Long Tiên ngay đây Long đưa gì cho tiên à? Long cầm túi đồ lên rồi đưa tới cô. Cô cầm lấy mở ra thấy một hộp gì đấy. Cô cầm ngó nghiêng rồi hỏi. Gì vậy Long Tiên cứ mở ra xem đi. Cô mở ra thấy sợi dây chuyền, cô ngước lên nhìn Long Sao lại tặng tiên vậy? Tiên không nhớ gì sao? Hôm nay là sinh nhật tiên. Cô trượt nhớ ra từ hai năm nay, cô không còn để ý tới sinh nhật của mình nữa. Cô mỉm cười. Cảm ơn Long vì đã nhớ sinh nhật của tiên Long đột nhiên đứng lên Cầm lấy dây chuyền Rồi đeo vào cổ cho cô Đẹp lắm Mà tiền Long không có Sao lại mua cho tiên vậy Long mỉm cười Thì tiền Long thêm Long tích góp đó Không sao đâu Long vẫn còn tiền Cảm ơn Long nhé Long cũng sắp ra trường rồi Có về quê không hay ở đây Nếu tiên chịu về quê thì Long về Tiên ở đây Long sẽ ở đây Long nói gì vậy sao lại vì tiên Long chậm chậm nói Bởi vì Long yêu tiên Tình cảm chôn giấu từ lúc học cấp 3 Long biết tiên sẽ không tin những lời Long nói Nhưng điều đó là thật Vì tiên nên Long mới lên đây học Muốn gần bên tiên Mong tiên hiểu tấm chân tình này của Long được không Tiên đồng ý làm người yêu Long nhé Cô bất ngờ khi Long nói những lời này Trong lòng cô đang dối bời Vì cô chỉ coi Long là bạn Cô vội cắt ngang lời nói của Long Thì điện thoại cô xeo lên Thấy số của chú Cô liền bắt máy Chuyện gì vậy chú? Em đang ở đâu? Về nhà có việc Lúc trưa em đã nói rồi mà Em đang bận Cô tắt máy vào điện thoại vào giỏ sách Cô cầm ly nước cam nhấp từng ngụm Rồi thở một hơi trả lời Long Tiên bất ngờ quá Thật lòng Tiên muốn nói Mong Long được buồn Cho dù thế nào, Long là bạn tốt của Tiên. Tiên không có gì cả. Tiên bây giờ chỉ như chiếc lá cứ cuốn đi, không biết khi nào dừng lại. Vì Tiên không có gia đình, Long rất tốt với Tiên. Điều đó Tiên cảm kích vô cùng. Nhưng chúng ta không thể từ tình bạn chuyển qua tình yêu được, Long mà Khuôn mặt Long buồn bã. Long biết điều này, Long đã nói quá muộn phải không? Tiên đã yêu chú Linh phải không? Sao Long lại nói vậy? Chú Linh là người đã cho Tiên đi học đại học Tiên biết ơn chú thôi Tiên đừng nói vậy Long biết hết Vì chú ấy Tiên mới không có tình cảm với Long Điều đó là đúng Cô thấy khuôn mặt Long khác lạ Nên bèn nói Long về đi Tiên phải về đây Cô đứng lên thì đột nhiên Long ôm chầm lấy cô Cô đang định gỡ ra Thì đột nhiên nghe tiếng nói bên cạnh Em vẫn đây sao Thủy Tiên Cô ngạc nhiên khi chú lại xuất hiện ở đây Cô nhanh chóng đẩy long xa mà trả lời Sao chú lại ở đây? Chẳng phải chú nói về nhà rồi sao? Tôi không ở đây Thì làm sao thấy em và cậu ta Có hành động ở quán cà phê Thì em bận nói chuyện với bạn không được sao? Cô vừa dứt câu Thì nghe giọng nói phía sau Sao sếp đi nhanh thế? Cô quay sang thấy chị ta cũng ở đây Làm khuôn mặt cô nóng dần lên Nhưng tỏ vẻ nói Sếp với chị tới đây uống cà phê à? Đan tâm nghe thế trả lời Chị với sếp đi bàn công việc với khách hàng Cô thầm nghĩ Kế toán với giám đốc lại đi với nhau Sao lại không phải anh Tiến Đạt? Cô tỏ ra bình thường Vậy hả? Vậy hai người bàn việc nha Em về đây ạ Cô cầm lấy giỏ sách bước đi Thì nghe tiếng chú quát Đứng lại đó Cô quay lại nhìn Thì thấy gương mặt của chú trông rất sợ Chưa bao giờ cô cảm thấy trong người có chút bất an Vì từ lúc ở đây Chú không bao giờ tỏ ra khuôn mặt như thế Nhưng thấy đan tâm bên cạnh Nếu biết cô với chú ở chung nhà Thì cô giả vờ nói Dạ sếp gọi em có chuyện gì không Với lại sếp với chị đan tâm Bàn công việc có gì mai gặp Giờ cũng hết giờ làm rồi Giọng quang linh nghiêm nghị nói Đã là thư ký của tôi Thì bây giờ vào trong luôn đi Nhưng mà không nhưng nhị gì hết Nếu không từ mai đừng đến công ty nữa Lòng nghe thế lên tiếng Hai người chẳng phải là Cô cắt ngang lời nói của Long Long về trước nha Tiên làm việc đây Long nghe vậy thì gật đầu Trong lòng cậu đang rất buồn Biết trước kết quả nhưng Long muốn thổ lộ tình cảm của Long chôn giấu bấy lâu nay Nhưng nghe Tiên nói vậy Đành gật đầu rồi rời đi Cô nhìn bóng lưng của Long Cô biết Long đang rất buồn Nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của mình Bởi vì trong lòng cô đã có một người, người đó đang đứng bên cạnh cô, nhưng không thể nói thật lòng với chú, vì không biết chú có tình cảm với mình hay không. Cô thở dài. Đi vào trong đi. Nghe chú nói thì cô đi theo sau. Cô không biết chú với chị ta tại sao lại đi với nhau, nhưng cô cầm túi sách đi theo sau. Nhìn chị ta cứ bám sát vào chú làm cô đỏ mặt lên. Cô giả vờ lách qua người chị ta đi bên cạnh chú hỏi. Em đâu cầm giấy tờ gì đâu ạ Quang Linh thấy Thủy Tiên đẩy người đan tâm Thì thấy buồn cười trong bụng Nhưng anh cố tỏ ra bình thản rồi nói Cứ vào trong đi Đi tới căn phòng Nhìn xung quanh đây là phòng hát cơ mà Sao lại vào trong này Nếu cô không có mặt ở đây Không lẽ chú đưa chị ta đến đây sao Cô khó chịu ra mặt cô nói Sao lại tới phòng hát ạ Em không vào đâu xếp Đan tâm nghe thế thì nói Em là nhân viên mới tới, sao cứ cãi lời sếp thế nhỉ? Đi bàn công việc, chứ làm gì không chịu? Cô nghe thế thì gật đầu đi theo chú vào trong, nhìn mấy người đàn ông lớn tuổi làm cô có chút sợ. Cô chưa bao giờ đến chỗ này, nhưng nghe giọng nói phía trước trông rất quen. Chợt cô nhớ chú hoàng phúc, đợt đã đến nhà rồi. Ngồi xuống đi. Cô nghe chú nói thì chuẩn bị ngồi cạnh chú, thì đan tâm chen vào ngồi nên cô ngồi phía xa. Lát sau chú Hoàng Phúc đi tới chào hỏi chú, uống một ly nào, từ bữa về nay mới gặp lại tôi mời nhé. Quang Linh cầm ly bia đáp lại, cảm ơn ông nha, mà lần sau tới quán ăn, sao lại vào quán hát? Hoàng Phúc đáp, nói nhỏ thôi, thật tình tôi cũng không muốn đến đây đâu, hai người khách viết mình tiếp đón nhiệt tình chứ, diệp chi mà biết tôi đến đây, chắc ra đường ngủ luôn đấy. Nên tôi mới gọi hai cô vào tiếp bia Chứ không làm gì đâu Mà sao nay dẫn hai cô đi luôn vậy Đan tâm đi cùng tôi Gặp thủy tiên ở ngoài Thôi bàn chuyện đi Lát sau thấy mấy cô gái đi vào trong Đi tới hai người đàn ông kia Còn chú với chú hôm bữa ngồi nói chuyện Lâu lâu thì đan tâm nói vào Cô cảm thấy lạc lõng ở trong này Cô từ từ đứng lên đi ra ngoài Đến nhà vệ sinh cô rửa mặt Nhìn trong gương thấy sợi dây chuyển của Long. Cô bất giác nghĩ con người như cô chỉ hợp với Long hay sao. Hoàn cảnh của Long mới hợp với mình. Đột nhiên cô nghĩ tới Thanh Châu. Người Thanh Châu thích là Long cơ mà. Nếu Thanh Châu mà biết Long đã tỏ tình. Thì Thanh Châu sẽ rất buồn. Nên cô quyết định im lặng chuyện hôm nay. Thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại gieo. Nhìn vào số điện thoại của Thanh Châu cô lắc đầu. Đúng vừa nhắc là tới liền. Cô thở một hơi rồi bấm máy nghe Mày đang ở đâu vậy? Tao tới nhà mày đây Hôm nay không nhớ ngày gì à? Nhớ, nhưng giờ tao bận rồi Đang đi công việc với chú Nghe ổn thế Ở quán hát, cùng với chú ở quán hát Có gì mai ngập nha Tao vào trong đây Ừ, vào đi, tao về đây Cô tắt máy rồi bước ra ngoài Cô mở cửa bước vào phòng Thì thấy ánh mắt chú đang nhìn cô Cô lảng tránh ánh mắt đấy rồi ngồi xuống Thấy đan tâm cười nói vui vẻ Nhìn chị ta cũng hay đến đây cùng với chú hay sao Mà trông rất thoải mái Nhưng chú kêu cô vào đây có công việc mà có thấy gì đâu Cô cầm điện thoại nhắn vào số điện thoại chú Em về trước nhé Mọi người bàn công việc Mà em thấy bàn gì đâu Em có chút mệt nên em về trước Cô bấm gửi thì thấy chú cầm máy xem tin nhìn về phía cô Thấy chú đứng dậy đi tới bên cạnh cô ngồi Em chờ lát nữa tôi đưa em về Cô nói vừa đủ nghe Dạ thôi Chú cứ ở lại với mọi người đi Em đi xe máy tới Nên để em về một mình Chú biết em không thích mấy chỗ đông người này mà Chú cứ bàn công việc đi Ngồi yên đó Tí tôi đưa về Quang Linh không nói gì nữa Mà đi tới bên chỗ Hoàng Phúc Đang ngồi nói chuyện Với mấy người đàn ông kia Cô nhìn thấy chú sang chỗ chú Hoàng phúc thì nói với đan tâm. Chị nói với chú em về trước nha. Đan tâm giả lạ cười. Em cứ về đi, ở đây có chị. Chuyện này đâu sai lạ gì đâu, em về đi. Nghe chị ta nói vậy, cô tranh thủ lúc chú không để ý mà cầm túi sách đi thật nhanh ra ngoài. Vừa ra ngoài thì đột nhiên mưa. Sao hôm nay ngày gì mà gặp chuyện gì đâu? Cô thở một hơi rồi chạy ra phía xe máy của mình. Mở cốp xe lên, bỏ túi sách vào đấy Mưa cũng không to gì mấy nên chạy về tới nhà cũng không sao Cô dắt xe thật nhanh rồi hòa mình trong mưa Những giọt mưa tạt vào khuôn mặt cô làm đau rát Từ lâu lắm rồi cô mới có cảm giác hòa mình trong mưa Khi ở quê cô cũng từng tắm mưa cùng bọn trẻ Nhưng bây giờ cảm giác trong cô hoàn toàn khác Vì hôm nay sinh nhật không có người thân bên cạnh Cứ thế cô chạy về tới nhà Vừa mở cổng xa cô thấy cô Lộc đang đứng trước nhà Cô đi vào trên người ướt như chuột thì cô Lộc lên tiếng Sao không mặc áo mưa Để ướt như thế bệnh sao hả Thủy Tiên Dạ cháu quên mang Với lại lâu rồi chưa có cảm giác tắm mưa Cháu vào thay đồ đây Nhanh đi chứ để bệnh nữa Dạ Cô đi thật nhanh vào trong phòng Lấy đồ rồi nhanh chóng vào phòng tắm Lát sau cô đi ra ngoài Thì thấy chú đang đứng Ở trong phòng cô Làm cô giật mình mà la lên Sao chú lại ở trong phòng của em Tại sao về không chờ hả Có thấy mưa hay không Mà chạy về như vậy Còn nữa tại sao em với Long Lại ôm nhau ở quán như thế Chú đang tra khảo em à Chuyện của em chú đừng quan tâm Tại sao tôi không được quan tâm Tôi nuôi em lo cho em Nếu em bệnh thì sao hả Tôi đã nói để tôi đưa em về rồi mà Em không nghe tôi nói hay sao hả? Nghe giọng của chú có vẻ tức giận nên cô nói Thì em tắm mưa có sao đâu, xưa nay hay thế Còn chuyện Long chỉ là Đột nhiên chú ôm chầm cô vào lòng làm cô bất ngờ Chưa kịp định thần lại Thì đột nhiên cô thấy gương mặt của chú đã ở trước mặt mình Làm cô cứ ngây ngốc nhìn Chú thấy vậy thì cũng nhìn lại cô Lúc này trong mắt cô chỉ có chú Và trong mắt chú cũng chỉ có cô Cả không gian như ngừng lại Chỉ có hai người đang nhìn nhau không chớp mắt Thì chợt cô cảm thấy đôi môi của mình Như có gì chạm vào mát lạnh Làm cô bừng tỉnh mà nhìn xuống Thì thấy môi của chú đang đặt ở môi mình Cô định đẩy chú ra Thì chú càng ghi chặn cô hơn Và đôi môi lúc này không chỉ đặt ở bên ngoài môi cô nữa Mà đã tiến sâu vào bên trong Chú cứ từ từ nhẹ nhàng đưa đẩy mút mát môi cô Đến khi cảm nhận hơi thở của cô trở nên khó nhọc Thì mới khẽ nối lỏng tay và rời khỏi môi cô Cô đang chìm đắm trong nụ hôn của chú Thì thấy chú dừng lại Thì có chút hụt hẳn Vì cô cũng có tình cảm với chú Nên thấy tiếc phút giây này Vì ngựa ngùng nên cô không ngẩng lên nhìn chú Mà cứ cúi xuống Cho đến khi bàn tay chú khẽ nâng cầm cô lên Chú nhìn thẳng vào mắt cô và nói Thủy Tiên, em làm bạn gái của tôi nhé. Cô nghe thế thì tròn xe mắt lên nhìn chú vì ngỡ ngàng. Tôi biết nói với em lúc này thật đường đột, nhưng tôi không thể kiểm soát được con tim của mình được nữa. Cả ngày tình cảm trong tôi với em càng lớn, dù đã cố nén, nhưng đến hôm nay thì tôi không thể tự dối lòng mình được nữa. Tôi đã rất muốn nói ra với em từ lâu, nhưng sợ em không đón nhận và lảng tránh tôi, nên tôi mới kìm lòng đợi thời cơ thích hợp. Để nói với em Tôi cũng muốn tỏ tình với em Trong một không gian lãng mạn Có rượu, có nến, có hoa Nhưng em lại không cho tôi có cơ hội Để được làm điều đó Tôi sợ mình mà chuẩn bị những thứ đó Thì sẽ vượt mất em Nên đã nóng vội tỏ tình với em hôm nay Xin lỗi em vì sự đường đột này Tôi yêu em Thủy Tiên Em đồng ý là người yêu tôi nhé Cô nghe những lời chú nói Mà như không tin được Chú đang tạo tình với cô sao? Vậy là chú cũng có tình cảm với cô, chứ không phải là cô yêu đơn phương. Thực sự lúc này cảm xúc trong cô như vỡ hỏa. Cô muốn ôm lấy chú mà nói đồng ý. Nhưng bây giờ cô đang phân vân, thì chú ôm cô vào lòng. Tôi biết em chưa thật sự chấp nhận. Hai năm qua tôi lo cho em không phải chú khoa nhờ, mà tôi thật lòng muốn nuôi em, nuôi em mãi mãi. Trực giác của tôi bảo rằng ánh mắt em cũng yêu tôi Cô vội đẩy ra Chú tự tin thế sao? Rất tự tin Nếu em không có tình cảm với tôi Thì lúc nãy đã không chấp nhận nụ hôn của tôi Cô nghe vậy mặt cô nóng bừng lên Đúng vì cô thích chú Nhưng bây giờ phải nói sao đây Nhưng cô sợ chú sẽ thay lòng Cô chưa thật sự tin tưởng nên đáp Chú nói thế có vội vàng lắm không? Không Tôi từng tuổi này, suy nghĩ kỹ tôi mới nói Tôi không đùa dỡn tình cảm của em Tôi yêu em, điều đó là thật Ánh mắt cô dưng dưng nhìn chú Nếu sau này chú không còn yêu em thì sao? Tôi yêu em và sẽ mãi yêu em Dù thế nào tôi sẽ bảo vệ em Đừng suy nghĩ lung tung nữa Bây giờ hãy nói thật lòng mình với tôi đi Cô mỉm cười gật đầu đồng ý Dạ, em yêu chú Vừa rứt lời thì đôi môi chú tiếp tục quấn lên môi cô Cứ thế hai người trao cho nhau nụ hôn Thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa Làm cô nhanh chóng đẩy chú ra một bên Rồi mở hé cửa ra thấy cô Lộc Dạ có chuyện gì thế cô? Tắm trưa, gian cơm với cô Mà Quang Linh về rồi cô gọi cửa không thấy trả lời Đi đâu rồi không biết Cô ấp úng trả lời sợ cô biết chú ở trong này Cô liền nói Chắc chú đi đâu đó, cô chờ cháu tí, tắm xong cháu ra liền. Ừ, cháu tắm đi. Dạ. Cô Lộc đi rồi, cô đóng cửa, quay lại nhìn chú. Chú về phòng đi, em đi tắm rồi ra cơm. Chuyện chúng ta từ từ nói cho cô Lộc biết nhé. Sao lại giống với cô Lộc? Cô biết có sao đâu. Em đi tắm đi, anh về phòng đây. Hai anh tắm cùng em nhé. Cô ngượng đỏ mặt, đẩy chú ra. Nhưng chú ôm lấy cô đi thẳng vào nhà tắm. Thả em ra đi, chú ra ngoài mau. Em dám đuổi anh thì anh càng muốn tắm cho em. Không, em tự tắm chú ra đi. Không thích, giờ anh muốn trong này tắm cùng em. Cô nghe vậy định đi ra thì chú bật cười. Anh đùa đấy, đi tắm đi rồi gian cơm không đói. Chú cứ thích nhây, mỗi mình em. Thấy chú đi ra ngoài đóng cửa nhà tắm lại thì cô chợt nhớ đồ chưa mang vào thì làm sao thay cô đi ra mở cửa thì đột nhiên thấy chú đứng ở cửa làm cô hét lên chú chưa đi sao hả quần áo của em đây cảm ơn chú, em tự lấy được mà em vào đây cô cầm lấy rồi đóng cửa lại chú cũng tâm lý đi lấy cho cô vậy từ bây giờ cô và chú đã yêu nhau cô chưa thật sự tin trong ngày hôm nay từ chối tình cảm của Long lại nhận được lời tỏ tình của chú còn với Long bây giờ cô không biết phải làm sao tình bạn của cô với Long không lẽ chấm dứt điều đó cô không muốn cô sẽ có dịp nói rõ với Long còn Thanh Châu nếu biết Long tỏ tình với cô thì Thanh Châu sẽ buồn cô thở dài rồi tắm lát sau khi ra tới bàn ăn thấy chú đã ngồi bên cô đi tới bên định ngồi cạnh thì chú lên tiếng qua đây ngồi đi Em ngồi đây được mà Cô Lộc nghe vậy nói Mọi hôm Thủy Tiên ngồi chỗ đó mà Quang Linh ngay vậy Thì nhìn ánh mắt Thủy Tiên như muốn nói gì đó Thì Thủy Tiên đi tới bên cạnh Cháu ngồi đâu cũng được cô Lộc ạ Nay sao hai đứa khác quá vậy Có chuyện gì sao Mà Quang Linh à Sang tháng cô về quê nhé Dạ cô muốn khi nào về cũng được Nếu ở lại thì càng tốt Cô cũng phải về Trăm mẹ già ở dưới quê Đi bao năm nay là đủ rồi, cũng may cô làm ở nhà cháu nên mới dư giả để về cùng mẹ già. Dạ vậy cô cứ về đi, trên này cháu sắp xếp được cô nhé. Ừ, vậy nhé, thôi ăn cơm đi. Mà ông bà Hương sắp lên chưa? Chắc tầm 1-2 tuần mới lên đó bác, ba mẹ giờ có tuổi, muốn đi đâu thì đi. Ừ, đang ăn thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, mà ai lại đến giờ này, cô đứng lên đi ra ngoài mở cổng. Thì thấy Thanh Châu đang đứng Cô liền hỏi Sao mày tới tiếp Điện thoại mày hoài sao không nghe Long bị tai nạn đang nằm cấp cứu Không biết thế nào kìa Đi tới đó đi Nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Thanh Châu Thì cô mới sửng sốt Lúc chiều Long vẫn bình thường cơ mà Sao bây giờ lại tai nạn Vậy lỗi của cô hay sao Cô nói Chờ tao chút Tao vào thay đồ rồi ra liền Ừ nhanh lên Cô nhanh chóng đi thẳng vào trong Đi tới bên cạnh chú rồi nói Em với Thanh Châu tới bệnh viện nhé Long bị tai nạn Quang Linh đặt đũa xuống Cậu ta có bị sao không Em vào thay đổi đi để anh đưa đi Em đi với Thanh Châu cũng được ạ Anh đưa hai đứa đi Dạ Cô nhanh chóng vào bên trong phòng thay quần áo Rồi bước ra ngoài Thấy chú cũng lái xe ra ngoài cổng Cô bước tới bên Thanh Châu Dắt xe vào trong đi Tao với mày cùng nhau tới bệnh viện Đợi Thanh Châu dắt vào rồi cùng nhau đi tới bệnh viện, hỏi được phòng cấp cứu, cô cùng với Thanh Châu bước tới. Thấy ba và chị gái của Long ở đây, cô cũng bất ngờ liền hỏi. Chị với chú mới lên à Chưa kịp nói hết câu, thì một bên má nóng rát, cô ôm lấy má mình nhìn chị gái Long mà hỏi. Sao chị lại tát em ạ? Em làm gì sai sao? Giọng chị gái Long hét lên. Tại cô mà em trai tôi nằm trong kia, khi xưa tôi đã nói sao? Tránh xa em trai tôi ra rồi mà. Nó vẫn cãi lời tôi lên đây học. Để rồi sao hả? Cô nói đi. Ngày nay ba tôi mới lên. Nó cũng để mặc mà đi gặp cô. Cô nghe những lời nói của chị gái Long thì đột nhiên cô chết lặng. Cô đâu muốn thế. Cô không biết Long thích mình hồi cấp 3. Cô cứ nghĩ chỉ là tình bạn đơn thuần giúp nhau thôi mà. Cô đáp. Em xin lỗi. Xin lỗi được cái gì hả? Cô trả lại em trai cho tôi đi. Thấy chị gái Long kích động làm cô hoảng sợ. Cô không biết bám víu vào đâu Cô làm gì sai để họ xỉ nhục cô như vậy Cô thở dài bình tĩnh nói Em với Long chỉ là tình bạn Chúng em không xuất phát Vì tình yêu như chị nói Đúng chiều nay em với Long gặp nhau Nhưng em cũng đã nói rõ cho cậu ấy biết rồi mà Em không yêu Long Còn chuyện Long gặp tai nạn Em không hề hay biết Em xin lỗi Chị gái Long cười lạnh Vậy do lỗi em tôi Nên mới thành thế này phải không Một con người mưu môi như cô Thì làm sao không hại em tôi được Chị nói gì em không hiểu Em không làm gì long hết Cô muốn chối bỏ phải không Cô mưu môi từ hồi cấp 3 rồi Cô dụ em tôi lấy tiền đưa cho cô còn gì Tiền của tôi cho nó mua máy tính để học Nó cũng đem qua cho cô Hay là cô giả vợ quê Một đứa mồ cô mà tham lam Cô nghe thế thì tức giận nói Chuyện đó em không hề hay biết Tiền em không lấy chị đừng đổ an cho em Cô muốn chối phải không Cô gọi cho bạn cô tên Trang là biết Nó đã nói với tôi tất cả Lúc này cô mới vỡ lẽ là do Trang Nên chị gái Long mới bị hiểu lầm như vậy Cô ngước lên nhìn chị gái Long mà nói Thật lòng em không biết chuyện này Dù em mồ côi nhưng được gia đình bác Khoa dạy dỗ nên người Không phải tiền của em thì em sẽ không lấy Nếu chị muốn biết thì để gọi cho Trang Cô liền bấm máy gọi nhưng số của Trang đã thuê bao Từ khi lên thành phố thì cô với Trang ít liên lạc với nhau Tại sao Trang lại làm để đổ thừa cho cô? Người bạn thân nhất tại sao lại hại cô như thế này? Cô ngước lên nhìn ánh mắt sắc lạnh của chị gái Long Cô có chút run sợ Nhưng vì Long còn nằm trong đó, cô lùi ra phía sau Cô biến mất khỏi tầm mắt của tôi đi Đừng đứng ở đây nữa Em tôi lo được, không cần cô tới đây Từ nay về sau, đừng gặp thằng Long nhà tôi nữa Vì cô mà bao lần nó cãi lời của tôi, để bây giờ thành ra thế này. Nước mắt của tuần rơi vì cô không phải là con người như vậy. Cô ăn ước mà chậm chậm nói. Dù sao chúng em là bạn, chị có thể cho em đứng đây chờ xem long thế nào, rồi em đi được không chị? Không, tôi không bao giờ để em trai tôi gặp cô thêm lần nào nữa. Nghe chị làm quát, làm cô run lên, cô nhìn vào phòng cấp cứu trong lòng có chút hụt hẫng. Nếu hôm nay cô không tử chối Long thì Long có nằm trong kia không? Nhưng cô không thể lừa dối tình cảm của mình khi không có chút tình cảm. Người cô yêu không phải là Long. Cô quay người bước đi thì thấy chú đi vào. Cô đi tới kéo tay chú ra ngoài. Quang Linh đi đậu xe rồi vào thấy khuôn mặt Thủy Tiên đẫm nước mắt làm anh không biết có chuyện gì. Đang định hỏi thì Thủy Tiên kéo anh đi. Anh cứ thế đi cùng Thủy Tiên ra ngoài bãi. Anh hỏi. Chuyện gì vậy Thùy Tiên sao em lại khóc Cô Thu Thích kể Đúng là lúc chiều Long có tỏ tình với em Nhưng em không chịu Em đã từ chối cơ mà Em chỉ xem Long là bạn Khi xưa tiền Long đưa em không lấy một đồng Tại sao người em coi là bạn thân Lại muốn hại em Để gia đình Long nghĩ rằng em lừa em trai họ Dù em mồ côi nhưng em được bác khoa cho đi học Em biết thế nào là tốt là xấu Sao họ lại nghĩ em là con người tham tiền chứ Quang Linh ngay thế đặt tay lên lau những giọt nước mắt của Thủy Tiên mà nói Thôi nín đi, không khóc nữa, chuyện đã qua rồi Họ nghĩ em thế nào, kệ họ Em không làm thì không sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi Nhưng em không làm gì cả Anh biết em không làm, những điều này hãy cho thời gian minh chứng Mình không làm thì không sợ, thế cậu ta có sao không? Họ không cho em ở đó, họ đuổi em ra ngoài Giờ em phải làm thế nào đây? Thanh Châu đâu? Thanh Châu đang ở trong Thanh Châu chắc nghĩ là do em nên Long mới bị thế vì Thanh Châu thích Long thích Long thì sao, nhưng em là bạn của Châu họ không muốn cho em gặp thì gọi cho Thanh Châu hỏi cậu ta bị sao rồi em yên tâm về nhà nhé cô gật đầu cầm lấy điện thoại gọi cho Thanh Châu thấy Châu bắt máy cô liền hỏi Long thế nào rồi Châu? mày về đi, Long ổn rồi chỉ gãy chân với vai chạm đầu sơ thôi yên tâm đi Cảm ơn mày, chuyện thế nào sau tao sẽ nói rõ cho mày biết Xe ở nhà chú, mày có về luôn không? Mày về trước đi, tí ta bắt xe về Cô chưa kịp nói xong thì Thanh Châu đã tắt máy Giọng nói của Châu có vẻ khác lạ Nên tắt máy bỏ vào túi rồi thở một hơi nhìn chú Chúng ta về thôi Cô cùng chú trở về nhà Vừa bước vào cô đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại Đi tới giường nằm xuống Ngày hôm nay cô gặp có chuyện vui chuyện buồn Giờ làm cách nào để gặp Long nói chuyện Nhưng cô vẫn tức chuyện của Trang Vì sao lại hại cô Cơn tức giận bùng phát Cô cầm điện thoại gọi cho Trang vẫn thuê bao Cô liền gọi vào số của anh Kiên Thì nghe anh Kiên bắt máy cô liền nói Anh Kiên hả Xin lỗi anh vì gọi giờ này Anh có thể cho em gặp Trang một lát được không Anh chưa ngủ gọi không sao đâu Mà có chuyện gì mà gặp Trang thế Em không gọi được cho Trang nên mới gọi cho anh. Chuyển máy cho Trang giúp em nhé. Chờ anh tí. Mà mấy năm không thấy về dưới này nữa à tiên? Bác Khoa mất với bác Tuyết đã chuyển về quê. Em không còn chỗ nào để về nữa anh à. Ừ, giữ gìn sức khỏe. Khi nào rảnh về đây chơi nhé. Dạ. Trang đây, em nghe đi. Tao nghe đây, tưởng mày quên tao rồi chứ. Cô nghe giọng nói của Trang vẫn tỏ ra bình thường cô liền nói. Trang, mày không có gì để nói với tao sao? Chuyện gì mà mày nói thế? Vào thẳng vấn đề nhé Khi xưa tại sao mày lại hại tao? Mày nhận tiền của Long sao mày không nói hả? Để chị gái Long nghi ngờ tao đến tận hôm nay Tao không ngờ một đứa bạn thân Lại làm như thế với tao đó Trang à? Tao xin lỗi mày Vì lúc đó tao cần tiền nên mới làm thế Mày nghĩ xin lỗi là xong sao? Mày để tao mang tiếng hám lợi thế hả? Mày biết không hôm nay chị gái Long đã sỉ nhục tao? Uổng công tao coi mày là bạn đấy Trang à Mày hãy nói cho chị gái Long biết đi Đừng đẩy tao về dưới giải quyết một lần Được Vì sao tao mới nói Tại sao mày là đứa mồ côi Mà ai cũng thích mày kể cả Long Tao hơn mày mọi mặt tại sao Long chỉ thích mày mà không thích tao Vì mày mà Long lại lên thành phố không ở đây Tất cả là tại mày Long thích tao Điều đó tao không biết Tao chỉ nghĩ Long là bạn Trang cười phá lên Là bạn sao Mày đừng giả tạo đi tiên à? Tao không giả tạo gì hết Tao không nghĩ một đứa bạn như mày Lại hại tao như thế Nếu mày không gọi nói chị gái lòng Thì tao sẽ nói cho ba mẹ mày biết Trang cười mỉa mai Mày tưởng tao sợ mày hả tiên Mày cứ sống thế đi Để rồi xem ai còn thương mày Cô tức đến nỗi bật khóc Chỉ vì thế mày hại tao hả Trang Vì trai mà mày đâm bạn bè thế hả Từ nay tao với mày không còn là bạn Chắc tao cần hả Cô tức giận không muốn nghe Trang nói nữa Đắt máy luôn Cô ngồi khóc nấc lên Tại sao lại đối xử với cô như vậy Chỉ vì Long thích cô Nên Trang mây hại cô Cánh cửa mở ra Thấy thân hình chú bước vào Cô chạy tới ôm lấy chú Bây giờ cô chỉ có chú bên cạnh trong lúc này Sao lại khóc nữa rồi Chuyện đấy bỏ qua một bên đi Tâm ai ác thì sau người đó gánh Em không làm gì nên đừng lo lắng nữa Giờ lên giường ngủ đi Cô buông chú ra ngước lên nhìn chú mếu máu nói Em không sống ác Mà sao họ lại đối xử với em như vậy Mồ côi cũng là một cái tội sao Em đâu muốn vậy đâu Em muốn có ba mẹ Như mọi gia đình khác Sao họ lại khinh thường em Từ nhỏ tới lớn em mặc kệ những lời nói sau lưng Em cố gắng mạnh mẽ mà sống Thế mà em lại gặp những chuyện không đâu Chú có khinh thường em không Quang Linh ngay vậy gõ lên trán Thủy Tiên Lần sau không được nghĩ như thế biết không Giờ lên ngủ mai đi làm Dạ chú ngủ ngon Giờ ra ngoài cho em ngủ Anh ngủ với em nhé Cô nhanh chóng đẩy chú ra ngoài Rồi đóng cửa lại Tiến đến bên giường nằm xuống Một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện Làm cô quá mệt mỏi Giờ không biết làm cách nào để đến gặp Long Cô suy nghĩ mãi Thấy đã 12 giờ đêm Cô nhắm mắt thật chặt chìm vào giấc ngủ